Bây giờ thấy rồi đó, tự mình bỏ minh Hữu sẽ có hậu quả như thế nào? Gia dơ cũng luống cuống. Đoạn vân liên hợp với quang minh vệ. Vậy 10 đại thần minh vệ làm sao ngăn cản được? Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 410, hỗn chiến, eo ảo đại. Ngươi thật sự kết minh với điều nhân hà. Tiểu phi hiệp thông qua ma sủng thông đạo hỏi đoạn vân. Đoạn vân đáp lại, tạm thời đành phải chấp nhận như vậy. Nhưng các ngươi nhớ kỹ, trong lúc đánh nhau vẫn phải tận lực biểu hiện sự dũng mạnh, nhưng thực lực chỉ được biểu lộ ra ở cấp thấp nhất, dai vị năm người các ngươi mới chỉ là cấp 15 hậu giai các ngươi chỉ có thực lực như tứ đại chủ thần thần giới phương Đông, cả Âu Đặc Tư cũng thế, trong lúc chiến đấu, cố đừng tiêu hao năng lượng nhiều, chúng ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng điều nhân được, năm ma sủng và Âu Đặc Tư dùng thần niệm đáp lại đoạn văn Đoạn vân chuyển hướng sang tép bên tép bên Mặc dù lần trước ngươi đã vây công ta, nhưng ta vẫn sẽ lựa chọn hợp tác với ngươi. Ngươi nói rất đúng. Ngươi chết hay ta chết thì cũng không bằng hắn chết. Lực lượng trung đoan của ta rất có hạn. Tối đa ta có thể đối phó giúp ngươi ba thần binh vệ. Hộ vệ của ta có thể tạm thời cầm chân một thần binh vệ. Còn năm ma sủng và thần long Âu đặc tư thì dai vị họ chưa đột phá tới thần vương. Nên sáu người này có thể tiêu diệt tứ đại chủ thần cho ngươi. Ta biết chủ thiên sứ các ngươi toàn bộ đều không đánh lại chủ thần của đối phương. Còn ngươi cũng với Atula và hai đại hắc ám vệ đối phó với tam đại thần vương hẳn là không có vấn đề gì. Sau khi giải quyết xong tứ đại chủ thần, năm ma sủng và âu đặc tư của ta sẽ tới hiệp trợ các ngươi. Nghe đề nghị của đoạn vân, tép bên hoài nghi hỏi, thực lực vài tên đó yếu vậy sao? Ngươi có giỏi thì tìm cho ta một đầu ma thú cấp bậc thần vương cho ta xem. Đoạn vân tức giận nói. Đoạn vân đại nhân đừng giận. Ngươi và hộ vệ của ngươi đối phó với bốn thần binh vệ. Sáu tên còn lại cứ dành cho chín đại quang minh vệ chúng ta. Theo đề nghị của đoạn vân. Ngươi và hai đại hắc ám vệ trước hết bắt tam đại thần vương. Đoạn vân đại nhân. Tép bên giá hiệu cho đoạn vân. Đoạn vân hừ nhẹ một tiếng. "Ra hiệu cho diệp cô thành. Diệp cô thành rút kiếm ra, tập trung sự chú ý vào một thần binh vệ đứng đầu tiên. Đoạn vân đưa tầm mắt mình ngừng lại vào thần binh vệ thứ ba. Sau khi cân nhắc một chút, đoạn vân nói với tép ên, tép ên, với thực lực của ta, ta tạm thời đánh không lại ra dơ. Do đó ra dơ ta giao cho ngươi, ngươi chống lại ra dơ. Tám đại quang minh vệ còn lại cứ lấy hai địch một, hộ vệ của ta cầm chân một thần binh vệ cho ngươi. Bốn tên còn lại Ta tạm thời cầm chân cho ngươi Ngươi muốn một địch bốn Ngươi quả thật đúng là rất tự đại Tép bên cười nói Lần trước tám quang minh vệ các ngươi vây công Chẳng phải vẫn để ta chạy sao Ngươi cứ yên tâm Ta sẽ đứng vững cho ngươi xem Đoạn vân vẻ mặt rất nghiêm túc Ngưng tụ năng lượng Tép bên cười cười Quay về tám đại quang minh vệ phía sau vung tay lên Tám quang minh vệ cứ hai người một, hướng về phía thần binh vệ đối diện, ánh mắt ra dơ nhìn thẳng vào tép ên, tên thần binh vệ bị diệp cô thành nhìn chúng cũng bắt đầu giao chiến bằng ánh mắt với hắn. Khi tứ đại thần binh vệ cùng tám đại quang minh vệ bắt đầu chém giết lẫn nhau, hắn cũng hướng về phía đối thủ của mình lao tới, đoạn vân vận khởi thái cực, nghênh đón bốn thần binh vệ còn lại, trận hỗn chiến bắt đầu nổ ra. A-tu-la mang theo hai hắc ám vệ đánh với tam đại thần vương, sáu người bọn phì tử, đại chiến với tứ đại chủ thần. Tứ đại chủ thần từng là đối tượng luyện binh của đoạn vân, do đó họ quá rảnh về thực lực của vài tên trong đám phì tử. Nhưng lần này, họ phát hiện ra đám phì tử luôn, cố gắng hạ thủ lưu tình với họ. Phong hỏa lôi điện tứ đại chủ thần cũng đoán ra nguyên nhân là đoạn vân muốn phòng ngừa bộ tộc thiên sứ. Sau khi cân nhắc, Bốn tên này cũng cùng phối hợp khá là tốt. Bốn người họ đều nhờ Đoạn Vân cứu sống lại. Họ hiểu rất rõ chết sống của mình hoàn toàn chỉ do một ý niệm của Đoạn Vân. Nếu Đoạn Vân muốn giết, họ căn bản không sống được. Sáu thủ hạ này của Đoạn Vân cũng có thể trực tiếp miếu sát bọn họ. Năm người phì tử và Âu đặc tư đồ giỡn thoải mái cùng tứ đại chủ thần. A-tu-la mang theo hắc ám vệ đánh cho tam đại thần vương tơi bời. Diệp Cô Thành thì du đấu với đối thủ của hắn. Tám đại quang minh vệ dùng hai đánh một chiếm ưu thế tuyệt đối. Tép Yên cùng Gia Dơ thì vẫn đang dùng ánh mắt cao thủ đấu với nhau. Còn Đoạn Vân đích thật là dùng lực một người chống lại 4 thần binh vệ. Hắn bây giờ là cao thủ cấp bậc siêu thần vương đỉnh ra ai. Hơn nữa lại hiểu rất rõ về thái cực. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Đoạn Vân đưa ra yêu cầu để một mình nghênh chiến 4 thần binh vệ. Đoạn vân bao trùm tứ đại thần binh vệ vào trong thái cực lĩnh vực, bên trong lĩnh vực, đoạn vân mượn lực thái cực vô cùng nhần nhuyễn, một thần binh vệ phát ra năng lượng công kích hắn, đoạn vân sẽ đem luồng năng lượng này làm lệch đi một chút, hay sẽ chuyển sang đánh vào một thần binh vệ khác, nếu hai thần binh vệ đồng thời phát động công kích, hắn lại dùng năng lượng của họ triệt tiêu lẫn nhau, hoặc là đưa năng lượng chuyển hướng sang hai người còn lại. Sau mười mấy lần đưa năng lượng theo kiểu ngươi tới ta đi, tứ đại thần binh vệ xem ra cũng chẳng có biện pháp gì để đối phó với chiến pháp quỷ dị của đoạn vân. Bên trong thái cực lĩnh vực của đoạn vân, năng lượng với một hạn độ nhất định đều có thể bị đoạn vân sử dụng. Giai vị thần binh vệ là cấp 17 sơ giai, tuy nhiên vẫn còn thấp hơn cấp 17 sơ giai của điều nhân. Còn đoạn vân bây giờ đã là cấp 16 đỉnh giai. Vốn dĩ thực lực của Đoạn Vân mà phải chống lại một thần binh vệ thì hắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Mặc dù không thể miễu sát. Nhưng trong vòng 10 chiêu. Đoạn Vân cũng có thể dễ dàng giết được một thần binh vệ. Đoạn Vân không hề hạ thủ với bất kỳ một thần binh vệ nào đang giằng co với hắn. Đoạn Vân biết nếu giết một thần binh vệ. Áp lực của đám quang minh vệ sẽ giảm xuống. Nhưng sẽ lại tăng thêm nguy cơ cho hắn. Đồng thời lúc này. Diệp Cô Thành cũng đang du đấu với tên thần minh vệ đang rằng co với mình, bằng vào tốc độ, Diệp Cô Thành khôn ngoan tránh được các đòn công kích của đối phương, cũng thỉnh thoảng phản kích lại, tuy nhiên, hắn hạ thủ cũng không nặng, tuyệt không sử dụng sát chiêu, và càng không để cho đối thủ dùng siêu năng lượng va chạm với mình, bốn gã thần minh vệ bị tám đại quang minh vệ vây công, bây giờ đã thương tích đầy mình. Họ tuyệt vọng chống cự vô cùng gian khổ, lo lắng tới tứ đại thần binh vệ không trụ nổi. Đoạn vân cố ý lộ ra một sơ hở, làm cho tứ đại thần binh vệ hợp lực phát ra một công kích vào mình. Khi bốn luồng năng lượng công kích đánh gần tới người, đoạn vân thuấn di biến mất khỏi vị trí. Trước khi di chuyển, đoạn vân hướng bốn luồng năng lượng cho va chạm vào nhau bộc phát ra. Kết quả nếu nhìn bên ngoài, đoạn vân đã bị bốn thần binh vệ hợp lực đánh trúng một kích. đương nhiên đoạn vân đã lợi dụng nguyên lý tá lực của thái cực xóa toàn bộ sóng năng lượng còn lại hắn chỉ cần tạo ra một vở kịch bên trong lĩnh vực mình việc đóng kịch này của đoạn vân thì quả là quá đơn giản đoạn vân làm bộ bị đánh trúng cả người bay tung đi thái cực lĩnh vực của hắn bị phá tan tành ói ra ra một vòi máu đoạn vân loạng choạng đứng lên quay về tép bên đang tiến hành đấu mắt với da dơ vô lên tép bên Ta một người đối phó với bốn không chịu được rồi. ngươi cho hai quang minh vệ tới đây giúp ta. Đoạn vân vừa nói xong. Bốn tên thần binh vệ đang rằng co với đoạn vân đã lao về phía tứ đại thần binh vệ đang bị quang minh vệ mãnh liệt vây công. Họ lựa chọn tạm thời bỏ qua không công kích đoạn vân nữa. Theo họ lực chiến đấu của đoạn vân cũng không còn bao nhiêu. Đoạn vân thất bại quá nhanh làm cho tép bên hơi trần chờ một chút. Nhưng ngẫm lại cũng đúng. Lần trước. Đoạn Vân chỉ hơn một Quang Minh vệ có một chút. Còn dưới sự vây công của tứ đại Quang Minh vệ, lĩnh vực của Đoạn Vân bị một kích là phá tan, về phần tên Quang Minh vệ biến mất. Tép Ân cho rằng hắn bị Đoạn Vân lợi dụng không gian truyền tống ma pháp truyền qua một không gian khác. Sự thất bại của Đoạn Vân càng làm quyết tâm của Tép Ân đại chiến với thần binh vệ thêm kiên định, Đoạn Vân đã không đủ gây cho hắn nguy cơ gì nữa, chỉ cần bắt được 10 đại thần binh vệ Thì tai nạn của bộ tộc thiên sứ hôm nay sẽ qua đi Kỷ nguyên huy hoàng của thiên sứ sẽ do hắn mở ra Còn ra dơ nhân lúc tép bên phân tâm liền phát động công kích Cuộc chiến đấu giữa hai siêu cấp cường giả lúc này đã bộc phát Kiếm khí tung hoành Lĩnh vực bành trướng Át hẳn các cuộc chiến đấu khác trên chiến trường Chiến kỷ thiên sứ va chạm với chiến kỷ thần binh Trong nháy mắt đã liên tục được hai cường giả phát ra Tám đại thần binh vệ hỗn chiến với tám đại quang minh vệ, mặc dù bốn thần binh vệ lúc đầu đã bị thương. Nhưng đột nhiên tứ đại thần binh vệ gia nhập chiến đấu làm chiến ý của họ gia tăng lên rất nhiều, vì sinh tồn, vì mạng sống. Bốn thần binh vệ trên người mang theo thương tích như phát cuồng. Họ điên cuồng công kích đám quang minh vệ, máu trẻ chỉ làm cho thần binh vệ tăng thêm chiến ý mà thôi. Diệp cô thành và tên thần binh vệ còn lại tiếp tục du đấu. Bọn phì tử tiếp tục chiến đấu vô cùng mệt nhọc với tứ đại chủ thần. Còn A-tu-la mang theo hai hắc ám vệ điên cuồng công kích tam đại thần vương. Chuyện được ca phi tại chuyện F.U.L.L. giả vờ điều tức một chút. Đoạn vân đưa mắt nhìn trái liếc phải quan sát chiến cuộc. Tên này đúng là vô cùng hèn hạ. Thần thức của hắn có thể dễ dàng bao phủ cả nguyệt cầu. Hắn còn sử dụng mắt làm bộ nhìn ngó làm gì nữa. Đoạn Vân nhìn thấy nếu Diệp Cô Thành muốn chiến thắng tên thần binh vệ đó thì cũng gặp khó khăn không nhỏ. Dù sao giai vị của hắn mới là cấp 16 trung giai. Còn tên thần binh vệ này là cấp 17. Nhưng chiêu thức của Diệp Cô Thành khá tinh diệu. Hơn nữa lại học được khinh công từ Đoạn Vân. Nếu du đấu thì cũng chẳng có vấn đề gì khó khăn cả. Vì chân khí có tính khắc chế linh hồn. Do đó nếu để Diệp Cô Thành chống lại một quang minh vệ. Hắn có khả năng chiến thắng, nhưng nếu là thần binh vệ thì lại rất khó nói. Trận đấu giữa 8 thần binh vệ và 8 quang minh vệ do thực lực tương đương nhau nên diễn ra rất kịch liệt. Năng lượng tiêu hao lớn nhất. Hơn nữa những vết thương trên người cũng gia tăng nhanh nhất. Gia dơ cùng tép bên đều là cường giả tuyệt đối cấp 17 trung giai. Cuộc chiến đấu giữa họ thuộc loại siêu chiến đấu. Cường giả chiến đấu. Thắng bại thường thường chỉ trong tích tắc. Nếu ra dỡ còn mải quan tâm vào những thần binh vệ khác, hắn chắc chắn sẽ thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng nếu hắn giao trái tim quyết ý đồng quy vu tận với tép Tepen, thì hắn cũng có thể tìm được chiến thắng. Cuộc chiến giữa Atula, hai hắc ám vệ với tam đại thần vương cũng rất kịch liệt. Nhưng thực lực Atula mạnh hơn tên đại thần vương chống lại hắn rất nhiều. Do đó hắn có thể trong vòng trăm chiêu đánh trọng thương đại thần vương hiệp Thần Vương Mơ Ze lên thì đánh không lại Hắc Ám Vệ. Do đó hắn một mạch ở vào thế hạ phong. Trên người chi chít những vết thương, còn tên Nhị Thần Vương đang giằng co với một Hắc Ám Vệ, cũng có thực lực đánh bại tên Hắc Ám Vệ này. Cuộc chiến đấu vẫn tiến hành. Còn Đoạn Vân tiếp tục điều tức dưỡng thương, đồng thời cũng xem cuộc chiến. Tên Gia Hỏa Hèn Hạ dùng mưu kế trơ mắt nhìn lưỡng đại thần giới song phương tàn sát lẫn nhau. chuyện được phát miễn phí tại web Chuyển audio mới .com, chương 411 trang phẩy ngã khiếu nhỉ trang đêại chiến bắt đầu được hơn 10 phút vì tử rốt cục cũng phi thường gian khổ bắt được tứ đại chủ thần Nếu tiếp tục làm bộ nữa thì thật sự là quá giả tạo giả vờ cũng mệt lắm chứ dù sao thần binh vệ và Quang Minh vệ cũng chẳng thèm quan tâm tới loại chiến đấu cấp thấp này bây giờ chúng cũng đang đánh nhau sức đầu mẻ chán thương vong cùng mình rồi. cuộc chiến giữa atula và hai hắc ám vệ với tam đại thần vương cũng đã cơ bản chấm dứt atula đánh đại thần vương hiklu bị thương nặng tam thần vương mơ re cũng bị một hắc ám vệ đánh cho trọng thương còn vị nhị thần vương cũng làm hắc ám vệ rằng co với hắn bị thương nặng nhưng sau đó hắn lại bị atula đánh cho trọng thương chiến trường cấp bậc thần vương đã có tam đại thần vương và một hắc ám vệ không còn lực chiến đấu Và làm cho năng lượng của Atula và tên hắc ám vệ còn lại tiêu hao hơn phân nửa. Cuộc chiến giữa Diệp Cô Thành và tên thần binh vệ kia cũng đã đến hồi kết. Tên thần binh vệ đó, dưới tình huống bị Diệp Cô Thành dây dưa, quyết định bỏ qua. Trực tiếp gia nhập cuộc chiến với Quang Minh vệ. Đã có bốn thần binh vệ vì bị trọng thương từ trước nên lực chiến đấu yếu đi nhiều. Ngươi làm sao ói ra máu được thế? Lấy đâu ra vậy? vì tử dùng thần niệm cười hì hì hỏi đoạn vân. Đoạn vân chỉnh sắc nhìn kịch chiến trên chiến trường. Rồi dùng thần niệm cười nói, không phải ta có nhiều nô lệ sao? Hình thể chúng to đùng như thế. Phụng hiến vài giọt máu cho ta không được à? Ta thấy cuộc chiến cũng sắp xong rồi. Chúng ta lên đi. Tiểu phi hiệp đề nghị với đoạn vân. Đoạn vân phản đối, còn chưa đến lúc. Bây giờ họ đang đánh nhau kịch liệt. Nếu chúng ta chui vào đó, Vậy không phải sẽ làm giảm hứng thú của họ sao? Khó mà tìm được dịp để chúng hứng thú đánh nhau như vậy. Cứ để tiếp tục đánh chém nhau đi. bốn thần minh vệ vì bị trọng thương đã hết lực chiến đấu. Còn quang minh vệ cũng đã tiêu hao khá nhiều. hai quang minh vệ bị trọng thương. Lực chiến đấu cơ bản cũng đã hết. Trên chiến trường bây giờ, sáu quang minh vệ do tiêu hao quá nhiều năng lượng. Nên phải đỡ những công kích mãnh liệt từ năm đại thần binh vệ còn lại. Còn trong số năm đại thần binh vệ, thì tên thần binh vệ đánh với Diệp Cô Thành là có lực chiến đấu cường đại nhất. Dù sao Diệp Cô Thành cũng không thể tiêu hao được năng lượng của hắn. Cuộc chiến giữa Tép Bên cùng Gia Dơ cũng diễn ra rất ác liệt. Trên người hai tên này bây giờ có không ít thương tích. Năng lượng tiêu hao cũng khá nhiều. Gia Dơ rõ ràng rơi vào thế hạ phong. Xem ra tình cảnh của thần binh vệ đã làm cho hắn phân tâm, đoạn vân lão đệ thế cục bây giờ đã cơ bản ổn định rồi, thất bại của thần binh vệ chỉ còn là vấn đề thời gian, biết thương của ngươi không sao chứ. Sau khi bắt được Tam Đại Thần Vương, A Tu thử thăm dò đoạn vân, Diệp Cô Thành cầm kiếm khẩn trương hộ vệ phía trước đoạn vân, còn sáu tên bọn phì tử cũng được đoạn vân chỉ điểm thì đứng che chở cho hắn với vẻ mặt nghiêm túc. chân khí đoạn vân chuyển một vòng biến sắc mặt trở nên trắng bệch hắn còn làm cho năng lượng trên người rối loạn một chút ra vẻ cố nén đau nghiêm túc nói a tu la ta còn chưa chết được đâu nếu ngươi muốn bỏ đá xuống giếng ngươi cũng cần nghĩ về hậu quả một chút mặc dù a tu la không biết đoạn vân bị thương nặng hay không nhưng nhìn thấy đoạn vân khí tức rối loạn sắc mặt trắng bệch lại thêm biểu hiện của đám thủ hạ càng làm cho A Tu yên tâm về Đoạn Vân hơn nhiều. A Tu khẽ cười nói, "A a, Đoạn Vân lão đệ, ngươi nói gì thế? Bây giờ chúng ta có cùng mục đích là bắt đám thần binh vệ này." "Đoạn Vân lão đệ, bộ đội ngươi bây giờ ở đâu rồi? Đại quân nhanh sói của ta sau khi hạ được 10 thành thiên sứ đã tập kết tại đây." Đoạn Vân trả lời chi tiết Chẳng lẽ ngươi không thể hạ lệnh cho bọn chúng đình chỉ công kích bộ tộc thiên sứ sao? Atula tu -la tử hồ trách cứ. Mười thành thiên sứ này đã bị đại quân nanh sói của ta hạ trước khi ra dơ trở mặt với ta. Sự việc đột nhiên xảy ra. Ta đâu có ngờ kết cục như thế này. Nhưng ta thấy. Việc ta giết hơn mười vạn thiên sứ cũng khá là sáng suốt. Chẳng lẽ không phải. Atula lão ca đáng kính của ta. Nếu ta không giết chút thiên sứ. Bộ tộc thiên sứ các ngươi sẽ thả ta ra sao? Cho dù ta có thể thông qua không gian ma pháp đào tẩu Các ngươi sẽ để những thủ hạ của ta đi sao? Ngươi giết người của ta Ta sẽ phải nhờ ngươi cứu sống lại Đoạn vân lão đệ Ngươi quả nhiên là cậu tặc Đại quân ngươi hẳn là phải hướng về phía thần tộc phương đông phát động tiến công mới đúng chứ Đoạn vân ngẫm nghĩ một lát Đáp, được rồi Đoạn vân đứng lên Cố nén đau hướng về phía không trung. Hô, tướng sĩ nanh sói nghe lệnh. Thần tộc phương đông đã vi phạm minh ước. Ta lấy danh nghĩa gia chủ Trung Hoa ra lệnh. Giết sạch trăm vạn đại quân thần tộc. Vừa nói xong. Đoạn vân lại không biết lấy đâu ra một ngụm máu khổng lồ từ tên nô lệ nào. Cũng làm ra một bộ muốn thổ huyết. Rồi cố hết sức dằn lại. Ngươi không thể như vậy. Tướng sĩ thần tộc này đều vô tội. Gia dơ lúc này thoát khỏi sự tiến công của Tepen, trực tiếp bay về phía đoạn vân, nhưng Tepen lập tức ngăn trở hắn. Đại quân đoạn vân lập tức hướng về phía thần tộc phương đông tiến công chính là thứ hắn thích nhất. Bây giờ đoạn vân đã trọng thương, chỉ cần bắt được Gia dơ, việc nay hôm xem ra cơ bản đã xong rồi. Đoạn vân lão đệ, chẳng lẽ ngươi không có biện pháp chỉ thương cho mình sao? Vẻ mặt dối trá Atula tỏ ra rất quan thiết. Nhưng khi hắn tới gần, kiếm của Diệp Cô Thành lúc này đã chỉ thẳng vào hắn. Đoạn vân sắc mặt trắng bệch nói, A tu la lão ca, vết thương của ta không sao đâu. Ta điều tức một chút là khỏi ngay. Đoạn vân vừa nói xong, ngụm máu trong họng hắn trượt dâng lên lại bị hắn mạnh mẽ ép xuống. Đoạn vân lão để lo dưỡng thương đi. Những sự tình còn lại cứ giao cho bộ tộc thiên sứ chúng ta. A tu la đưa ánh mắt chuyển ra chiến trường. gia dơ bị mệnh lệnh của Đoạn Vân vừa ban ra khiến cho tâm thần rối loạn. Vốn hắn đã ở thế Hà Phong, bây giờ càng tệ hơn. Còn sáu Quang Minh vệ vây công năm thần binh vệ, cũng vì thấy Đoạn Vân trọng thương, lập tức gia tăng lực công kích. Chẳng mấy chốc, lại có một thần binh vệ từ không trung rơi xuống. Đương nhiên, Quang Minh vệ cũng lại có một tên bị trọng thương. Chiến đấu tiếp tục, thời gian từng giây từng giây trôi qua. Khi cuộc chiến đấu được 40 phút, Razer Dơ bị Tép bên đâm một kiếm trúng ngực. Nhưng hắn cũng nhanh tay đâm lại một kích. Đồng dạng làm cho Tép bên bị thương không nhẹ. Chỉ còn có tam đại quang minh vệ còn lực chiến đấu. Tất cả thần binh vệ kể cả Razer Dơ cơ bản đã bị hạ rồi. Một thanh âm oán giận đột nhiên bộc phát bên người đoạn vân. Ngươi nhìn xem. Đợi cho tới bây giờ thì còn có cái gì mà đánh nữa. Toàn bộ cả đám đó đã như vậy rồi. Mình cứ đi nhặt thi thể chứ làm gì được. Đạt nhĩ ba vốn dùng thần niệm nói. Nhưng vì bực mình quá lại bật ra lời. Hắn làm gì mà gấp thế. Đoạn vân lại một lần nữa ói ra một búng máu để át tiếng hắn đi. Nhưng lần này hắn phun ra một búng máu rất hữu lực. Chẳng thèm tỏ vẻ bị thương chút nào. Đoạn vân lão đệ, A tu lá khiếp sợ chỉ vào đoạn vân. Đoạn vân dùng ngón trò tay phải lau khóe miệng. Mở miệng mắng to chim đại bàng. Máu ngươi sao có mùi vị quái dị như vậy Hôi chết bùn thiếu da rồi Sớm biết thế ta không cần máu ngươi Còn nói mình hình thể lớn Nhiều máu nữa Không phải ngươi nói chỉ có máu của ta mới có màu đỏ sao Chim đại bàng hóa thân thành hình người cười cười xuất hiện bên người đoạn vân Đoạn vân liếc xéo nhìn tép bên xa xa Cười nói máu thần long không phải cũng màu đỏ sao Không ngờ ngươi còn hèn hạ hơn ta Tép bên cao mày, biết rằng hôm nay hắn và ra dơ đều bị tên gia hỏa đoạn vân hèn hạ vô sỉ này lừa. Đoạn vân khoát khoát tay bất cần, cười nói, chúng ta như nhau thôi. Cho dù là như thế, nhưng ngươi cho là ngươi có thể bắt ta được sao? Ngươi nên biết rằng, chúng ta ở đây còn có một xí thiên sứ Atula, một hắc ám vệ, còn có ta và ba quang minh vệ. Ta biết rất rõ lực chiến đấu của ngươi. Tối đa cũng chỉ mạnh hơn một quang minh vệ một chút. Tép bên lúc này vẫn tin tưởng tuyệt đối sẽ chiến thắng Đoạn Vân như trước. Thông qua lần trước vây công Đoạn Vân. Hắn nghĩ hắn có thể rất nhẹ nhàng đánh bại Đoạn Vân. Mặc dù bây giờ hắn đã bị thương không nhẹ. Năng lượng hao tổn cũng khá là nghiêm trọng. Nhưng hắn vẫn tin tưởng sẽ chiến thắng Đoạn Vân. Đoạn Vân cười cười bất cần. Ra lệnh cho Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành. Giết chết Atula và tên hắc ám vệ cho ta. Thanh âm vừa vang lên. Atula và tên hắc ám vệ đó bỗng nhiên, sặc một tiếng. Hai cái đầu của điều nhân này mới rơi xuống. Diệp cô thành mặc dù du đấu với tên thần binh vệ chừng 10 phút. Nhưng chiến đấu như vậy. Đối với một người có nguyên anh như hắn thì chỉ có thể xem như khởi động làm nóng người. Hắn cũng đã điều tức 20 phút rồi. Nên chút năng lượng tiêu hao đã sớm khôi phục. Atula cùng hắc ám vệ đột nhiên chết đi làm cho tép Tepen vô cùng khiếp sợ. Hắn không ngờ, một hộ vệ của đoạn vân lại có thể trực tiếp miếu sát hai thiên sứ cường đại như thế. Mặc dù trong khi đại chiến với thần vương, năng lượng của họ đã tiêu hao hơn phân nửa và bị thương, nhưng chúng vẫn có lực chiến đấu ngang với thần vương trung giai hoặc sơ giai. Chỉ còn lại có ngươi và ba quang minh vệ đã tiêu hao hơn phân nửa năng lượng mà thôi. Đoạn Vân quay về tép bên cười cười, "Ngươi nghĩ rằng chỉ bằng một tên hộ vệ mà có thể địch nổi Quang Minh vệ chúng ta? Ngươi cho rằng ngươi có thực lực chiến thắng ta sao?" Tép bên tiếp tục cười lạnh. Diệp Cô Thành mặc dù có thể miếu sát Atula và Hắc Ám vệ, nhưng tép bên cũng thấy, nếu không phải vì Atula vừa trải qua đại chiến, trên người mang thương tích, hơn nữa năng lượng tiêu tổn nghiêm trọng, thì tên hộ vệ của đoạn vân nhất định không thể địch nổi atula nghe tép bên nói thế đoạn vân cười cười bất cần ai nói ta muốn đánh với ngươi thủ hà của ta nhiều như vậy ta cần gì tự tìm phiền toái đoạn vân vung tay lên một nhóm lực lượng trung đoan thay nhau hiện ra số lượng này trực tiếp làm cho tép bên câm lặng chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới .com. Trương 412, Luân đáo bùn thiểu ra thượng tràng liệu tham kiến thiếu gia Nhóm đầu tiên xuất hiện là 10 thần long và công chúa Ni Khả. Đây là những thần long đã đạt tới cấp 15 10 đỉnh giai. Riêng Ni Khả là thần vương sơ giai. Ni Khả vừa xuất hiện, liền chạy tới bên đoạn vân, ôm cánh tay hắn. Nhóm thứ hai xuất hiện là 8 nô lệ của đoạn vân. 8 tên này cũng có giai vị đạt tới cấp 15 đỉnh giai. Còn hai yêu nữ sau khi xuất hiện ngay lập tức chạy tới bên cạnh đoạn vân, quyết tranh hơn thua với Ni Khả, tham kiến thiếu gia. Nhóm thứ ba xuất hiện là 120 thú nhân gia tộc, 20 ma thú gia tộc, và bảy đại cuồng chiến sĩ, cự long tiền sử kiến càng, đại ngô công, đại hải thu Tạm thời được đoạn vân để ở nhà, con chim đại bằng vì là tòa kỵ của đoạn vân nên được mang theo. Nhìn đám thủ hạ đoạn vân xuất hiện liên tiếp. Sắc mặt tép bên càng ngày càng khó coi. Hắn không ngờ, đoạn vân lại đem theo nhiều vũ lực như vậy. Tên không gian pháp thần ghê tởm này lại trực tiếp mang vũ lực tùy thân. Thật là quá hèn hạ vô xỉ. Nếu số lượng có thể đại biểu cho sức mạnh, thì một vạn võ sĩ nhanh sói của ngươi đúng thật dọa người đấy. Tép bên vẫn cười lạnh như trước. Mặc dù nội tâm đã hiểu ra nguy cơ, Nhưng hắn vẫn còn bám bíu vào vài tia hy vọng như trước. Hắn cho rằng, chỉ cần số lượng cao thủ cấp Bậc Thần Vương của Đoạn Vân không vượt qua bốn người, hắn vẫn có thể chiến thắng được. Đoạn Vân cũng không để ý. Ra lệnh, năm ma sủng nghe lệnh. Giai vị thực lực của Tép Bên bây giờ vẫn còn là cấp 17. Ta không cầu các ngươi có thể chiến thắng hắn. Nhưng ta hy vọng các ngươi có thể học được một vài điều trong cuộc chiến đấu với điều nhân này. Các ngươi nhớ kỹ, phải phối hợp tác chiến lẫn nhau không được chết trận. Âu Đặc Tư, Ni Khả nghe lệnh, hai người các ngươi đánh với một quang minh vệ, bây giờ còn lại ba quang minh vệ. Thực lực mặc dù đã hạ xuống chỉ còn là thần vương hậu giai nhưng vẫn phải cẩn thận. Diệp Cô Thành, ngươi phụ trách một quang minh vệ, mười thần long. Tên quang minh vệ còn lại giao cho các ngươi, tất cả tiến công, đoạn vân vung tay lên. Năm ma sủng cùng nhau hướng về phía tép bên tấn công. Còn Âu đặc tư. Ni khả trực tiếp hai lộ hợp kích. Nhắm thẳng một quang minh vệ. Kiếm diệp cô thành đã chỉ thẳng vào tim một quang minh vệ ở xa nhất. Còn mười thần long. Trực tiếp vây kín một quang minh vệ. Hợp lực bao tròn tên này lại. Đại chiến lại một lần nữa bộc phát. Nhìn nhìn vài thủ hà còn lại. Đoạn vân cười nói. Đại băng sơn. Sáu người các ngươi. Phối hợp với hai mươi thú nhân võ sĩ gia tộc và bảy đại cuồng chiến sĩ thu hoạch mười đại thần binh vệ. Mấy tên quang minh vệ đã trọng thương hoặc đã chết lại. Cả tam đại thần vương cũng chế phục lại rồi giải lên đây cho ta. Hai mươi ma thú gia tộc nghe lệnh. Các ngươi giết sạch sáu chủ thiên sứ trên đầu thành cho ta. Thú nhân võ sĩ còn lại tiến vào trong quang minh thánh thành. Giết sạch đám năng thiên sứ bên trong. Tất cả đều tự lĩnh mệnh đi ra. Đoạn Vân tiếp tục đưa ánh mắt về chiến trường. Diệp Cô Thành sau 10 chiêu đã rạch chúng cổ tên Điểu Nhân. Cho dù là Quang Minh Vệ còn khỏe mạnh thì Diệp Cô Thành cũng có xác suất thắng trận vượt qua 40%. Còn bây giờ, tên Quang Minh Vệ này sớm đã cường nỗ chi mạt, cung dương hết đá Hắn đã đại chiến với thần binh Vệ hơn 40 phút. Bây giờ làm sao còn có thực lực để ngăn cản kiếm của Diệp Cô Thành chứ? Tên quang minh vệ rằng co với Âu Đặc Tư và Ni Khả ra sức chống cự, nhưng Âu Đặc Tư và Ni Khả đều đã là thần long cấp bậc thần vương. Thần long chiến kỷ có mị lực đặc hữu, nhưng vì giai vị của họ thấp một chút, Âu Đặc Tư tối đa cũng tương đương với một thần vương trung giai. Hai thần vương trung giai, nếu muốn chiến thắng một thần vương hậu giai, đây cũng không phải dễ dàng, nhưng cũng không phải là không có khả năng, cái duy nhất họ phải làm là kiên trì. Tên Quang Minh Vệ đã chiến đấu hơn 40 phút rồi, nên Âu Đặc Tư và Ni Khả chỉ cần dựa vào ưu thế không chung của thần Long. Tiêu hao thực lực tên gia hỏa này hơn phân nửa, như vậy cũng có thể thắng được. Âu Đặc Tư cùng Ni Khả phối hợp với nhau, tận lực không cho mình bị thương bởi công kích của tên Quang Minh Vệ. Âu Đặc Tư và Ni Khả đều có nguyên anh, lực chiến đấu của họ có thể kéo dài rất lâu. Kết quả cuối cùng đã chứng minh cho việc đoạn vân xem trọng lực chiến đấu của thần Long. bốn thiên phú của thần Long đã có ưu thế rồi. Hơn nữa lại có Nguyên Anh. Còn tên quang minh vệ đã như cường nỗ chi mặt. Nên ước chừng 50 chiêu. Âu đặc tư và Ni khả hợp lực một kích trực tiếp đánh trọng thương hắn. Thừa thắng truy kích. Âu đặc tư xé đứt 6-7 cái cánh của tên điểu nhân này. Cuối cùng, tên điểu nhân đó bị Âu đặc tư rè xuống vạn gãy cổ. Tên điều nhân đánh với 10 thần long là khó chịu nhất. Hắn rõ ràng cảm thụ được, chẳng có tên thần long nào có thể tạo thành uy hiếp gì với hắn, nhưng cả 10 con cùng nhau lại sinh ra lực chiến đấu khiến cho hắn phải sợ hãi. Hắn có thể trực tiếp dùng thân thể tiếp nhận một đòn công kích của thần long, nhưng hợp lực công kích của năm thần long trở lên thì lại làm cho hắn khá là kiêng kỵ. Hắn muốn tìm cách trước hết giết vài con thần long, nhằm giảm bớt áp lực cho mình. Nhưng đáng tiếc, hắn phát hiện ra mặc dù lực chiến đấu của thần Long không mạnh, nhưng tốc độ thì cực kỳ kinh khủng. So về tốc độ, hắn chẳng thể làm gì được đám thần Long. Giai vị của thần Long là cấp 15 đỉnh giai, bằng vào Nguyên Anh và ưu Thế Phi Hành. Họ có lực chiến đấu của thần Vương Sơ Giai, như vậy 10 thần Long chiến đấu với một quang minh vệ, tương đương với 10 thần Vương Sơ Giai nghênh chiến một thần Vương Hậu Giai. Đây là một sự khiêu chiến vượt cấp. Mười tên tiểu thần vương có ưu thế tốc độ tuyệt đối. Hơn nữa họ vừa mới tham gia chiến đấu nên sức lực còn đủ 10 phần. Còn tên thần vương hậu giai thì lại rất mệt mỏi. Năng lượng đã gần khô kiệt. Hơn nữa trên người hắn còn có vài vết thương. Ước chừng 10 phút sau. Mười thần long vốn ở thế yếu đã chiếm được ưu thế tuyệt đối. Mười thần long bắt đầu hành hạ tên quang minh vệ này. Sau hơn 10 chiêu. Tên quang minh vệ cũng cơ bản báo phế rồi. Toàn bộ cánh chim bị xé rơi. Những thương tích nặng nhẹ trên người gộp lại cũng cơ bản khiến hắn gần chết. Còn cuộc chiến đấu giữa năm người phì tử và tép Tepen lại vô cùng gian khổ. Năm người phì tử bằng vào Nguyên Anh. Cũng tương đương một thần vương trung dai. Còn tép Tepen, mặc dù năng lượng đã giảm xuống nhưng hắn vẫn có lực chiến đấu cấp 17 như trước. Phối hợp với nhau, bằng vào Nguyên Anh. năm ma sủng đại chiến với Tepen 200 hiệp. Trong 200 hiệp, năm người này cũng bị không ít công kích. Nhưng họ cũng biết tránh nặng tìm nhẹ. Kéo dài cuộc chiến đấu trên lịch cấp bậc này tới gần 20 phút. Chiến quả cũng khá là huy hoàng. năm ma sủng, toàn bộ bị trọng thương. Còn Tepen, cũng bị họ đánh cho rất thảm. Bây giờ lực chiến đấu Tepen đã thấp nay còn thấp hơn. Hạ xuống tới thần vương hậu giai để đảm bảo chúng không bị chết trận đoạn vân cho diệp cô thành lên thay cho năm ma sủng diệp cô thành vừa lên đã định làm ngay một chiêu kiến huyết phong hầu thấy máu là chết nhưng đáng tiếc là tép bên lại trực tiếp dùng hộ thể năng lượng ngăn trở một kích trí mạng này kiếm của diệp cô thành chỉ có thể làm xước ra tép bên một chút nhưng diệp cô thành cũng thuận thế một cước đá trúng ngực tép bên trong khi tép bên lui về phía sau Kiếm của Diệp Cô Thành tiếp tục đổi sát Chỉ thẳng vào trái tim tép bên mà tiến Tép bên hai tay che ngực Đồng thời dùng 14 cánh bao chặt cả người hắn Kiếm của Diệp Cô Thành chỉ gọt dụng được hai cây lông vũ Diệp Cô Thành cao mày, Chân phải bước tới Bay lên không xoay tròn Lưỡi kiếm sắc bén chỉ thẳng vào thân thể đang được mấy cặp cánh của tép bên che chở chém xuống liên hồi Dưới thanh kiếm sắc bén cánh của tép bên lúc này bị khoan ra một lỗ thủng hình tròn lộ rõ vị trí trái tim hoảng sợ nhìn nhìn cánh mình tép bên xoay người muốn bỏ chạy nhưng diệp cô thành đột nhiên ra tốc dùng một tốc độ kinh khủng đuổi theo rồi tập trung lực vào cánh điều nhân xuất ra một kiếm khí mãnh liệt một kích này trực tiếp chém rách lưng tép bên một vệt thật dài máu thiên sứ màu vàng kim bắn vào mặt diệp cô thành tép bên rên rỉ đau đớn Ngã xuống đất Một kích của Diệp Cô Thành đã làm cho tên điều nhân cao ngạo một đời bị thương nặng Nhưng hắn vẫn không cam lòng Tép bên vừa ngã xuống đất lập tức phát ra một đòn công kích nhằm vào Diệp Cô Thành Sau đó hắn động thân đứng lên Điên cuồng vận chuyển quan hệ ma lực Muốn nhanh chóng chữa trị vết chém sau lưng Nhưng hắn quên mất Nơi đó chính là chỗ quan trọng nhất của năng lượng quan hệ bổn mạng Mặc dù hắn chữa trị được vết thương đó Nhưng cánh của hắn lại rụ xuống không đưa lên được nữa Hắn đang muốn trở lại đại chiến với Diệp Cô Thành Nhưng Diệp Cô Thành đột nhiên vòng tới trước mặt của hắn Trực tiếp khoanh một vòng từ sau gáy đến yết hầu hắn Bởi vì Diệp Cô Thành cầm kiếm tay phải Nên quá trình vòng quanh tép bên từ bên phải Kiếm của hắn thuận thế lướt qua cổ tép bên Cắt một đường rất rõ trên cổ hắn Một kiếm này không sâu Nhưng cũng khá rộng Một kiếm qua đi Diệp cô thành đứng thẳng trước người tép ên, kiếm hắn chỉ xéo về phía trước, trên mũi kiếm nhiễm đầy chất lỏng màu vàng kim, chảy theo mũi kiếm, nhỏ xuống từng giọt một, tép ên chậm rãi giơ tay lên, hắn nhẹ nhẹ chùi chùi cổ mình, rồi đưa tay ra trước mặt, hắn vừa nhìn thấy máu của mình cùng màu với vết máu trên kiếm diệp cô, rồi từ từ ngã xuống, tên điều nhân từng đòi đoạn vân nộp 500 nhân tộc mỹ nữ, cuối cùng đã chết. Chết mà vẫn không cam lòng Ngay cả linh hồn cũng bị đánh tan Chín đại quang minh vệ cũng bị giết Mấy tên quang minh vệ được giải tới trước mặt đoạn vân Toàn bộ đều bị đoạn vân chém cho một kiếm Sau đó đóng băng chờ xử lý Mười thần binh vệ Tạm thời được đoạn vân dùng chân khí phong bế năng lượng toàn thân Đồng dạng cũng bị đóng băng xử lý Đến lúc này Tên đoạn vân hèn hạ biến thái mới nở một nụ cười khoan khoái chuyện được phát miễn phí tại web. chuyện audio mới.com chương 413 diệt hoàn thị bất diệt giá thị cá vấn đề đây là một tai nạn của bộ tộc thiên sứ một vạn nhanh sói của đoạn vân bình quân một tên có chiến tích giết năm mươi thiên sứ làm cho năm mươi vạn tộc dân thiên sứ thân vẫn hồn diệt những thiên sứ cấp cao đóng ở quang minh thánh thành cũng không thể tránh được kiếp nạn lần này một trăm năng thiên sứ mặc dù lựa chọn đầu hàng nhưng vẫn bị thú nhân võ sĩ chém cho vài đao tính cả atana hắc ám vệ và sáu chủ thiên sứ toàn bộ đều bị giết chết rồi sau đó đóng băng bộ tộc thiên sứ một đại quang minh vệ trước sau đều bị đoạn vân giết chết xí thiên sứ atana hai đại hắc ám vệ sáu đại chủ thiên sứ và một trăm ba mươi năng thiên sứ toàn bộ cũng không có may mắn thoát khỏi gần ba lực thiên sứ Thánh thiên sứ với số lượng không đến 6 vạn tên Toàn bộ cũng đã thành vong hồn dưới đao của tướng sĩ nhanh sói Còn có 40 vạn thiên sứ cấp thấp cũng bị làn sóng này quét qua đập chết Bộ tộc thiên sứ có thể nói là bị đoạn vân diệt tộc Nhưng đao của đoạn vân chưa hạ xuống thần tộc phương Đông Chưa có khẩu lệnh của đoạn vân truyền tới tai bất kỳ tướng sĩ nhanh sói nào Đoạn vân có thần thức cường đại Có thể trực tiếp bao phủ cả thần giới phương Tây Hán âm thầm truyền đạt mệnh lệnh cho sư trưởng sư đoàn nanh sói Hy La Hy La nhận được lệnh vì thần tộc phương Đông vi phạm minh ước Tạm thời tập kết nanh sói đại quân tại một chỗ đợi lệnh Để trăm vạn thần tộc phương Đông thay họ quét dọn chiến trường Đem tất cả thân thể và linh hồn đám thiên sứ vừa chết thu lại Việc hai lần phát sinh phản bội minh ước bên ngoài quang minh thánh thành Ngoại trừ tướng sĩ nanh sói biết ra Toàn bộ thần tộc phương Đông hoàn toàn chẳng biết Nhiều thân thể thiên sứ như vậy, phải nhanh tay mà nhặt cho hết. Đoạn Vân không rảnh phái thêm người từ nhân giới tới, trước hết cứ tận dụng vị minh hữu này cái đã. Tam đại thần vương thần tộc phương đông toàn bộ đều bị Đoạn Vân dùng chân khí phong bế thực lực toàn thân. Bốn gã chủ thần thật ra rất thức thời, trực tiếp cúi đầu trước Đoạn Vân, cũng tỏ vẻ nguyện ý thần phục, còn biểu đạt hy vọng mãnh liệt muốn trở thành gia thần của Trung Hoa. Bốn tên gia hỏa này dù sao cũng ở nhân giới quá hai tháng. Được đoạn vân sử dụng làm công cụ rèn luyện thủ hạ. Sinh sinh tử tử cũng vài lần rồi. Họ rất rõ đoạn vân có bao nhiêu tiềm lực. Họ cũng rõ đám thủ hạ của đoạn vân rốt cuộc xảy ra biến hóa gì trong thời gian hai tháng. Nhưng họ không thể tưởng tượng được thủ hạ của đoạn vân trong vòng từ 10 đến 100 năm sau sẽ phát triển thành cái gì. Bốn tên gia hỏa rất thức thời. Có quyền đứng. Thực lực lại không bị phong ấn. Sự tình đoạn vân thu hoạch thần tộc làm gia thần cũng không phải là lần đầu tiên. Mười tên hộ vệ của Hy Dơ trước đây. Bây giờ đã là gia tướng của gia tộc. Bây giờ bốn chủ thần này nguyện ý làm gia thần. Vậy để cho bọn họ làm đi. Dù sao bây giờ đại thế đã định. Cả thần giới phương Tây quan hệ năng lượng rất sung túc. Chẳng trách trở thành nơi tụ tập của điều nhân. Nhưng thiên sứ bây giờ đã bị đoạn vân tiêu diệt, chỉ còn lưu lại một vài thiên sứ cấp thấp, vốn đám thiên sứ hạ tầng này thuộc loại phục dịch cho đám thiên sứ cao cấp. Số lượng có tới hơn 1.000 vạn, nhưng thực lực của họ căn bản không đủ gây ra bất kỳ lo ngại nào. Thiên sứ cấp 1 cũng chỉ bằng kiếm thánh nhân tộc, hai giai chỉ là kiếm thần. Thiên sứ cấp 3 tính như thần cấp, số lượng từ 50 vạn dáng xuống tới không đến 5 vạn. Con số này là tổng cộng số thương vong trải qua nhiều lần đại chiến với Đoạn Vân, cũng như đại chiến với thần tộc Phương Đông gộp lại. Bây giờ làm sao? Trong đại điện của Quang Minh Thánh Thành, Tiểu Phi Hiệp hỏi Đoạn Vân, Tiểu Phi Hiệp, ngươi thấy Tòa Thiên Sứ Thánh Thành này như thế nào? Đoạn Vân cười hỏi Tiểu Phi Hiệp, rất hoành tráng, rất có khí thế, Tòa Thành Thị này còn lớn hơn Á Cương chúng ta, phòng trừng mạnh hơn không ít. Tiểu Phi Hiệp nói, sau này nó là của chúng ta. Thần giới phương Tây từ nay sẽ là của Trung Hoa gia tộc. Ta không muốn để cho thần tộc Phương Đông tiếp tục tiêu dao tự tại. Truyền lệnh cho nanh sói phát động tiến công thần tộc Phương Đông. Đoạn Vân nói vẻ tà ác. Ngươi không thể làm như vậy. Ngươi rõ ràng là đồ sát. Đây là bạo hành điên cuồng. Đại thần Vương Hi Lu lúc này đứng ra phản đối. Tam đại thần Vương đều bị Đoạn Vân phong bế thực lực. Nhưng cũng không bị trói buộc tự do. Đoạn vân cười lạnh nói. Vậy ngươi nói ta làm sao? Đại thần vương đại nhân của ta. Chúng ta đầu hàng. Hiệp lưu bất lực. Hắn hiểu rất rõ. Không có thần binh vệ. Không có tam thần vương. Không có tứ đại chủ thần. Chỉ có một trí tuệ nữ thần an Ia Thì thần giới phương đông không có khả năng Chống lại Trung Hoa cường đại. Đầu hàng hả? Các ngươi đầu hàng thì ta đạt được gì chứ? Đoạn vân hỏi lại để thần tộc phương đông nhập vào Trung Hoa Trở thành một nước phụ thuộc Trung Hoa Hy lưu đích thật đã bất lực Đoạn vân một mạch đứng trên quan điểm nhân loại Muốn thần cúi đầu trước nhân loại Vốn việc này quả là tức cười Nhưng trong mắt Hy lưu đoạn vân là một tên còn mạnh mẽ hơn cả ma vương Đoạn vân còn có đồng tử màu đen đặc hữu, Nên ý nghĩ của hắn càng kiên định Đoạn vân cười cười Các ngươi sao không chống cự một chút Phải biết rằng, nói về đạo nghĩa chúng ta là người xâm lược, ta vẫn nghe nói, tránh nghĩa vĩnh viễn sẽ chiến thắng tà ác, còn chiến tranh chống xâm lược luôn thu được thành công. Ngươi rốt cuộc nghe những lời này từ đâu? Thần tộc phương đông ta từ cấp bậc chủ thần trở lên, chỉ còn lại có một trí tuệ nữ thần trấn thủ sinh mạng thánh thành, về cấp bậc chân thần chúng ta cũng chỉ còn lại có 70 người. Hơn nửa bốn người trong đó không lâu trước đây được ngươi cứu sống lại Ngươi nhìn đám thủ hạ của ngươi Xem ra có cả trăm đã đạt tới cấp bậc chủ thần rồi Mặc dù chúng ta còn có một vạn đấu thần Nhưng nanh sói của ngươi có long kỵ Còn tướng sĩ nanh sói toàn bộ đều là chân thần Ngươi bảo thần tộc phương đông của ta phải dùng cái gì mà chống cự lại sự tiến công của ngươi Dùng những nữ thần phó yếu ớt của tộc dân chúng ta sao Hiếu Lu càng nói càng kích động, hắn không ngờ thần tộc phương Đông cường đại lại có ngày hôm nay, sự trưởng sư đoàn nhanh sói Hy la lên đại điện khải bẩm thiếu gia.